quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã thấy anh Gầy là một vị cao thủ đích thực và chúng ta sẽ xem xem tiếp theo. Anh Gầy và ba người bạn của chúng ta sẽ còn gặp những điều gì? Liệu rằng có thoát khỏi tay của Lương Vương và tìm ra bí mật trong lăng mộ Lương Vương hay không? Các bạn hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới và các hoạt động trên kênh youtube Chuyện ma Quảng A Tũng. Trường 34 bóng đèn đột ngột xuất hiện Tranh thủ lúc chúng tôi đang trò chuyện Vương Tiên Giao lấy từ trong ba lô Leo nối ra cứu thương khẩn cấp Mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước Trong đó có một số vật phẩm y tế thường dùng Vương Tiên Giao mở túi cứu thương Lấy một cuộn vải gạc Giúp Tôn Kim Nguyên băng bó sơ qua Tránh để vết thương bị nhiễm trùng Tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện Bèn hỏi Tôn Kim Nguyên Phải rồi, Kim Nguyên Lúc trước cậu với bọn tôi bị lạc nhau Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy Sao đột nhiên lại xuất hiện Ở phía sau Đài Tế Khi đó bọn tôi cứ ngỡ là cậu đã xảy ra chuyện Tôn Kim Nguyên nói Chuyện đó thì thật là trùng hợp Khi đó chẳng phải là tôi đã nói với các cậu Là sẽ gặp nhau ở cửa đỗ sao Cho nên sau khi ra khỏi cửa sinh Tôi lập tức chạy về bên này Bọn hai tên binh sĩ cứ bám sát theo sau Tôi vốn định sau khi đến cửa đỗ Sẽ tiêu diệt hai tên đó Không ngờ chúng đều có thân bất tử Thêm vào lại có ưu thế về vũ khí. Thành ra tôi đánh không lại, đành tìm cách chạy trốn. Tôi cứ nghĩ là tiếp tục như thế mãi cũng không phải là cách. Sớm tìm ra cánh cửa ngầm kia, rồi ra ngoài đợi các cậu là tốt nhất. Nòng đi đến chỗ cánh cửa, thì phát hiện cánh cửa đã biến mất từ bao giờ. Trước mắt chỉ còn nỗi bức tường gây bằng gạch xanh. Tôi sợ hãi nghĩ, thế này thì gay rồi. Trước mặt là đường cùng, phía sau có truy binh. Xem nào, ra phe này tôi chết chắc. Nói đến đây Tôn Kim Nguyên Chợt cười khà khà Rồi kể tiếp Nhưng mạng tôi chưa tận Ông trời vẫn muốn để tôi sống nhân răng Khi đó tôi rất căng thẳng nhủ thầm Có thể phải chuẩn bị liều mạng với hai cái xác chết biết đi Tôi nép đằng sau chỗ rẽ của đường hầm Chuẩn bị đánh lén Anh ở khi vừa dựa lưng vào bức tường thì Bức tường đằng sau lưng Lại lung lay Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì cơ thể bị xoay tròn một vòng Tôi mới biết là mình đã vô tình chạm phải cơ quan Của một cánh cửa ngầm Khi cánh cửa ngầm mới xoay Tôi đã bị đưa vào bên trong Có điều như vậy cũng tốt Tôi đã thoát khỏi sự truy sát của hai tên binh lính kia Sau khi vào bên trong một lúc lâu Tôi cho rằng là hai tên đó đã đi xa Định ra ngoài Nhưng mà dù có đẩy như thế nào đi chăng nữa Thì bức tường không lay động Tôi hoang mang lắm Sợ rằng một lát nữa khi các cậu tới tìm tôi Thì không thấy tôi đâu Thế nhưng cũng đành chịu Không tìm được cơ quan mở cửa Cho dù có lo lắng cũng chỉ là vô ích Chẳng bằng là chịu khó tìm kiếm một chút xem Có thể tìm thấy cửa ra nào khác Đến khi đi sâu vào bên trong Tôi mới biết Hóa ra đây chính là nơi dùng để cúng tế Trong lòng nghĩ như vậy cũng tốt Chẳng phải là bọn chúng định dùng chúng ta làm đồ cúng tế sao Như vậy tôi cứ chờ ở đây nhất định là sẽ chờ được các cậu Tôi vội vàng lên tiếng cắt lời Thế nhưng mà Cậu nói vậy là có lý nào Cậu cho rằng là tôi và Tiên Giao sẽ không thoát ra ngoài được Tôn Kim Nguyên cười gượng Đây là kết quả theo sự phân tích của tôi thôi Cậu nghĩ xem Tôi ít nhất còn biết một ít ngón nghề trộm mộ Vậy mà tôi còn chưa tìm được đường ra Huống chi là hai người bọn cậu Nếu như bọn cậu không thể tìm được đường ra Vậy thì chỉ còn cách Là đấu nhau với đám binh sĩ bất tử Muốn không bị bắt thì căn bản Là không thể Trừ khi các cậu có vận may như tôi Có thể tìm thấy cánh cửa ngầm này Rồi Thế sau đó thì sao nữa? Tôn Kim Nguyên đáp. Sau đó tôi phát hiện nơi cúng tế này, không có kẻ nào canh giữ. Tôi nép đằng sau đài tế kia, cho khi nào các cậu tới, sẽ tính đường giải cứu. Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa đi đến điểm cuối cùng của đường hầm. Trước mặt không còn đường nữa, chỉ có một bức tường. Tôn Kim Nguyên nôn nóng, hỏng rồi. Cánh cửa này đã đóng, sao lại thế? Bây giờ tao phải làm sao đây? Ở phía trước không có đường, phía sau lại có rất nhiều truy binh. Đây không phải là tình cảnh mà Tôn Kim Nguyên vừa nói hay sao? Có điều hiện tại chúng tôi có thể có vận may như Tôn Kim Nguyên hay không? Khi còn đang ủ rột thì anh gầy bước lên phía trước, đưa tay gõ liên tục vào tường. Đoán chừng là muốn thử xem đằng sau bức tường có chỗ rỗng hay không. Nếu như có thì cơ quan nhất định là nằm ở đó. Nhưng lúc này tôi cảm giác ở phía sau có rất nhiều truy binh đang đuổi tới. Bởi vì tôi có thể nghe rất rõ bước tiếng bước chân của bọn họ Chính vào thời điểm nguy cấp Đôi tay của anh gầy đột nhiên dừng lại Lần mò lên một viên gạch ở giữa bức tường Cứ thế dùng sức ấn mạnh Viên gạch tức thì bị ấn lún hẳn vào bên trong Và rồi trước mặt chúng tôi mở ra một cánh cửa ngầm Chúng tôi vô cùng mừng rỡ Vội chạy ra bên ngoài Sau khi ra ngoài chúng tôi lại bước vào đường hầm Ở cửa đỗ Tuy Tôn Kim Nguyên đã nói cánh cửa đá ở đầu bên kia đã đóng, nhưng có một vị cao thủ như anh gầy ở đây. Tôi tin rằng là bất cứ cánh cửa ngầm nào cũng không thể cản được chúng tôi, thế nên chúng tôi lập tức chạy về bên đó. Tôn Kim Nguyên sợ đám truy binh, phía sau đuổi theo quá nhanh, bèn lắp đạn vào khẩu súng hoa cải. Sau đó bảo chúng tôi đi trước tìm cánh cửa mở, còn mình thì ở lại cố gắng ngăn cản truy binh. Vừa đi được trong đường hầm chừng 3-4m, ba người chúng tôi đột nhiên nhìn thấy, rõ ràng tại chỗ rẽ trước mặt xuất hiện một bóng người. Bởi vì đối phương cố tình ẩn nấp, cho nên chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng nửa trên của hắn. Cái bóng chẳng hề động đậy, đứng im một chỗ, xem chừng là định đánh lén bốn người chúng tôi, thực sự là quá hiểm độc, khiến chúng tôi không kìm được nảy sinh cảm giác run sợ. Nếu như cái bóng kia thực sự đánh lén, Vậy thì nhất định là hắn có tư tưởng riêng của mình Căn bản là không hề bị Lương Vương dùng cổ độc khống chế Hắn rốt cục là ai đây? Tôn Kim Nguyên vốn đi đằng sau yểm trợ Lúc này cũng đã quay trở lại Cậu ta nôn nóng nói với chúng tôi Này, mọi người còn ngây ra đó làm gì? Đám sát chết biết đi kia sắp đuổi theo Sau đó thấy chúng tôi nhìn chầm chằm về phía trước Cậu ta lập tức ý thức được điều gì đó Vậy là cũng nhìn theo Không kìm được một hơi khí lạnh hít vào Hiểu ra tại sao chúng tôi lại cứ đứng đó. Tôn Kim Nguyên vốn là một tên to gan lớn mật. Mẹ kiếp, mày là ai thế nào? Còn không mau ra đây đừng trách, tao không khách sáo. Đợi chừng 3 giây, bóng đen vẫn không có động đậy. Cậu ta lập tức nổi nóng, giơ khẩu súng hoa cải, bắn thẳng về bên đó. Sau tiếng súng nổ, cái bóng hơi độc, nhưng vẫn không chịu hiện thân. Rồi có một thứ gì đó đen thổi lùi bỗng nhiên lăn về phía chúng tôi. Chờ nó thấy gần, định thần nhìn kỹ thì... Mẹ ơi, nó là một quả nổ. Đúng là một quả nổ thật. Hơn nữa không chỉ là một, mà là mấy quả được buộc vào nhau. Ngòi nổ đều đã được đốt cháy. Là quả nổ, là quả nổ đấy. Tôi lớn tiếng hét lên, nhắc nhở mọi người. Rồi lùi nhanh về phía sau. Sau đó bốn người chúng tôi cùng xoay người lại. Nhào tới nằm úp xuống đất. Chỉ nghe đánh bùm một cái. Toàn bộ đường hầm rung lên dữ dội. Sau đó những viên gạch ở trên đỉnh đầu của chúng tôi bắt đầu rơi xuống. Ngay đến cả bức tường ở hai bên cũng xuất hiện đầy vết nứt. Cũng còn may. Sau một hồi rung lắc, cánh cửa ngầm thông đến đàn tế. Bị một lượng lớn gạch đá rơi xuống chặn mất. Chúng tôi tạm thời không cần lo lắng về vấn đề truy binh nữa. Nhưng vấn đề phiền phức lớn nhất của chúng tôi bây giờ là trong tay cái bóng đen kia e rằng là vẫn còn quả nổ, thậm chí còn có những vũ khí lợi hại hơn. Có điều trước mắt chúng tôi có thể khẳng định được bóng đen phía trước kia chỉ là một người bình thường. Hơn nữa còn là người hiện đại bởi thứ hắn dùng là quả nổ. Thử nghĩ mà xem, Lương Vương làm sao lấy đâu ra được quả nổ. Cùng lắm cũng chỉ là phát minh ra được những thứ như là súng kiếp. Hơn nữa, uy lực còn không lớn lắm. Trong khi đó, quả nổ mà bóng đen kia ném ra lại là quả nổ dùng để phá đá điển hình. Uy lực của nó cực kỳ ghê gớm. Bằng không, đường hầm này đã không dùng lên dữ dội như vậy. Có điều bây giờ đã biết được lai lịch của đối phương. Chúng tôi tất nhiên là không còn sợ hãi như lúc trước. Một hồi lâu sau, cơn dùng lắp mới kết thúc. Lúc này tuy chúng tôi, hoặc ít hoặc nhiều, đều đã bị những viên đá vụn rơi vào người. Nhưng cũng may mà không ai bị thương quá nghiêm trọng. Chúng tôi lần lượt đứng dậy phủi bụi đất ở trên người. Khi dõi nhìn về phía bên kia thì khốn kiếp, cái bóng đèn nó vẫn còn nguyên si ở chỗ đó. Tôn Kim Nguyên cả rất giận, không kìm được mà mắng trời Chó chết thật! Là tên khốn kiếp nào đang ẩn nấp ở đó? Có giỏi thì ra đây xem nào! Đừng có mà giả thần gia quỷ! Tôn Kim Nguyên mắng suốt một lúc lâu mới dừng lại. Khi nhìn qua thì thấy bóng đen kia vẫn đứng nguyên một chỗ không động đẩy. Không biết rốt cục người đó có ý gì. Mà tại sao hắn phải đối đầu với mấy người chúng tôi? Tôn Kim Nguyên ra hiệu cho ba chúng tôi đừng lên tiếng. Rồi dán sát lưng vào tường. Bước lần từng bước về phía bóng đen. Định nhân lúc hắn không đề phòng mà ra tay bắt sống. Bóng đen vô cùng tinh quái. Thấy mấy người chúng tôi không phát ra âm thanh nào nữa. Thì dường như ý thức được điều gì. Thò một khẩu súng lục. Bắn thẳng về phía chúng tôi mấy phát liền. Có điều những viên đạn đều không bắn chúng. Xem ra là hắn định chặn đường không cho chúng tôi tiến về phía trước. Tôn Kim Nguyên cho rằng là đối phương chưa phát hiện ra mình. Bèn tiếp tục bước đi thật cẩn thận. Nhưng khi chỉ còn cách bóng đen kia chừng vài mét. Mấy phát đạn bay sượt qua đầu Rõ ràng là bóng đen kia đã sớm phát hiện ra tôn kim nguyên Cậu ta sợ đến toát cả mồ hôi lạnh Lui về phía sau Tôi rất đối ngạc nhiên Dựa vào mấy phát súng vừa rồi Thì rõ ràng là bóng đen kia chỉ muốn cảnh cáo chúng tôi Rằng chúng tôi đừng có lại gần hắn Bằng không sẽ không có khách sáo Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy Tôi thực sự không hiểu nổi Lúc này ba người chúng tôi đều hơi sững sờ Hoàn toàn không hiểu ý đồ của bóng đen Nhưng bất kể chúng tôi có nói gì đi chăng nữa Thì hắn cũng không đáp lại Không hiện thân Tôn Kim Nguyên cười lên ha ha Tao nói này Thằng đang ẩn nấp kia Chắc không phải mày bị câm đấy chứ Hay là mày lại không biết nói tiếng người Sao cứ thu thò như vậy Phép khích tướng của Tôn Kim Nguyên Đã có tác dụng Đoán chừng người kia không chịu nổi những lời đó liền động đậy một hồi Dường như đang lọ mọ cái gì Đã có bài học từ trước Mấy người chúng tôi vội lùi về phía sau Quả nhiên không sai Tên đó lại ném ra một bó quả nổ nữa Mà lần này thì cái bó kia nó còn to hơn cả lần trước Xem điệu bộ của hắn Có lẽ hắn định chôn sống chúng tôi ở nơi đây Nhưng nếu như vậy thì tại sao Hắn không trực tiếp dùng sống giải quyết chúng tôi Không lẽ hắn là một tên biến thái Không thích dùng súng giết người Chỉ muốn nhìn người ta bị trôn sống Trong đầu của tôi bất giác xuất hiện một suy nghĩ hoang đường Tôi chỉ cảm thấy hai từ Cùng với nổ đùng một tiếng Tôi vội vàng nhào người xuống đất theo bản năng Trong khoảnh khắc đó trái tim của tôi đập thình thịch Tưởng như sắp văng ra khỏi lồng ngực Thân thể bị đá vụn đè mất phân nửa Nhưng may mà trong số đó không còn tảng đá nào Bằng không tôi dù cho không chết Thì cũng thành tàn phế Quy lực của vụ nổ Lần này lớn hơn lần trước Hơn nữa vừa rồi Đường hầm này đã xuất hiện rất nhiều vết nứt Còn có một số chỗ sụt lốn Đường đi về phía trước của chúng tôi Đã bị những viên đá vụn bịt kín hoàn toàn Thành ra chúng tôi chỉ còn nước Đi về hướng địa cung mà thôi Sau khi đứng dậy Chúng tôi cùng mắng lớn Về phía kẻ ẩn nấp kia một phen Nói hắn là đồ mất dạy, không ngờ lại muốn mưu sát chúng tôi. Nhưng mắng thì mắng, chúng tôi vẫn phải tìm cách rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Oán thán thêm mấy câu, chúng tôi bắt đầu đi về hướng địa cung. Kết cấu đại khái của địa cung thì chúng tôi đã biết. Ở phía bên phải thông đến địa lao ở cửa sinh. Phía bên trái thông đến chỗ long ỉ của lương vương. Ngoài ra thì không còn đường nào khác. Lẽ nào chúng tôi phải tìm cách thoát ra từ cửa sinh? Nhưng nơi đó, chúng tôi đã từng đến, căn bản là không có cánh cửa ngầm nào. Lúc này có thể nói là chúng tôi đã rơi vào tuyệt cảnh. Tôn Kim Nguyên không kìm được cất tiếng than thở. Khỉ thật. Nếu biết ngôi mộ này phức tạp như vậy, tôi đã mang theo một ít quả nổ rồi. Không biết chừng cho nổ tung mấy bức tường này, chúng ta sẽ tìm được đường khác lúc này anh gầy lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Theo tôi thấy, khu vực công tế chính là cửa thương, nơi đó chủ quản việc sinh sát, cho nên mới được chọn làm nơi cúng tế. Còn địa lao kia thì vốn là cửa sinh, tôi nghĩ không có cửa ra nào khác đâu, bởi trong trận pháp này mỗi hướng chỉ có duy nhất một cửa. Bây giờ chúng ta qua chỗ lòng ý của lương vương xem thử, hy vọng có thể tìm được đường ra ở nơi đó. Vương Tiên Giào nói, nhưng chúng ta còn một vấn đề chưa giải quyết được. Đó là đám người ở trong cửa thương chưa rõ là bao giờ sẽ xông ra. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Anh gầy suy nghĩ một chút. Lúc trước, các cổ cả cậu đã nói là mọi người vào đây theo cửa đỗ. Mà nơi chúng ta bị giam giữ là cửa sinh, khu cúng tấy là cửa thương. Dựa theo phương vị của trận âm dương lục hợp, tôi có một cửa, chính là cửa hưu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian Để tìm cửa hưu đó đâu Như vậy chúng tôi cũng không dám chậm trễ Lập tức đi về phía bên trái Đi được chừng 50 mét Trước mặt chúng tôi xuất hiện Một dãy cầu thang hướng lên trên Tất cả có chừng hơn 50 bậc Đều được lát bằng đá cầm thạch trắng Đi qua dãy cầu thang Chúng tôi đã nhìn thấy chiếc ngai kia Lần này do ở gần Cho nên có thể nhìn rất rõ Chiếc ngai long ỷ này Được đúc bằng vàng ròng Bên trên nạm đầy những viên bảo thạch lớn nhỏ, dưới ánh nến ở bên cạnh dọi vào. Quả thực là long lanh rực rỡ. Chương 35 năm Cửa Hưu Từ xưa tới nay, người ta luôn lấy dòng vàng làm vật tượng trưng cho hoàng quyền. Coi đó là một thứ thần uy không thể nào thay thế. Do đó, các hoàng đế thời cổ đại luôn coi rồng là vật tượng trưng cho mình chẳng hạn như cái gọi là chân long thiên tử chính là như vậy. Ngoài ra áo họ mặc cũng được gọi là long bào, ghế họ ngồi là long ỷ Có một số vị vương gia chư hầu tất cả công cao cũng được hoàng đế ban cho đặc quyền, đó là có thể mặc long bào, song không được tự xưng là chân long thiên tử. Chiếc long ỷ được đúc bằng vàng ròng trước mặt chúng tôi bây giờ cũng có đặc trưng như vậy. Trên tấm dựa chạm trổ một con rồng bay tứ chi giang rộng thể hiện khí thế thiên hạ vô song. Trên hai tay vịn cũng có hai con rồng đang nằm. Tuy không nhìn thấy chân rồng ở đâu, nhưng từ cái miệng há rộng của nó cũng có thể nhìn ra một thứ thần uy mà người thường không thể mạo phạm. Những viên đá cẩm thạch trắng ở dưới đất đều có hình vuông, chiều rộng chừng một mét. Tôi đếm sơ qua thì thấy. Mặt ngang có hai mươi tám viên, mặt dọc Có 36 viên đều là số chẵn. Anh gầy nói. 28 viên ở mặt ngang tượng trưng cho nhị thập bát tinh tú. 36 viên ở mặt dọc tượng trưng cho tam thập lục thiên tướng. Còn ngồi trên lòng ỷ chính là thiên đế. Xem ra, nguyên lương vương này đã vọng tưởng đến độ muốn lên làm thần tiên rồi. Đối với loại quái vật trường sinh bất lão như nguyên lương vương, Sợ rằng thế gian này đã chẳng còn thứ gì khác Có thể làm cho hắn động lòng Ngoại trừ việc trở thành thần tiên Điều này tôi hoàn toàn có thể hiểu Ở thời cổ đại Chẳng phải có rất nhiều hoàng đế Đều có ước mơ như vậy hay sao Xong thật nực cười Đến cuối cùng tất cả đều thất bại Thậm chí có một số kẻ Còn chết vì chất độc của đan dược Của đám phương sĩ luyện đan Nhìn thấy một khối vàng to như vậy trước mắt Tôn Kim Nguyên lập tức lộ ra bản tính. Cậu ta lúc thì đưa tay vuốt ve long ỉ. Lúc thì leo lên đó ngồi để thỏa mãn giấc mơ hoàng đế. Một lát sau thì cất lời cảm khái. Có nhiều vàng như vậy. Nếu như chúng ta có thể mang ra ngoài được. có mà tiêu đến mấy kiếp cũng chẳng không hết. Vương Tiên Giao nói. Này, cậu quên mất hoàn cảnh của chúng ta bây giờ sao? Đến tính mạng còn sắp sửa không giữ được. Nghĩ tới mấy cái thứ vật ngoại thân làm gì? Cho dù... Cậu có mang nó đi được Chỉ sợ là cũng chẳng có cái mạng mà hưởng đâu Tôn Kim Nguyên bất mãn hờ một tiếng Thế mới nói là phụ nữ các cậu Tóc dài như ốc ngắn Nguyên cả một khối vàng dòng thế này Ít nhất cũng phải nặng đến nghìn cân Cho dù chúng ta có tìm được cửa ra Thì bằng vào sức của bốn người chúng ta cũng chẳng mang nó ra được Nói tới đây cậu ta dừng lại một chút bên khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa Có điều nếu như muốn lấy một ít đồ kỷ niệm ra ngoài thì không khó Bằng không chuyến đi này của chúng ta thì là uổng phí. Rất lời, cậu ta lấy ra con dao Tây Tạng, gọt sắt như bùn. Nhìn bộ dáng của tôn kim nguyên, xem chừng là cậu ta muốn cắt lấy vài khối vàng từ chiếc long ỉ. Con người cậu ta chính là như vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, quả thực rất thích hợp. Mấy người chúng tôi đều không có suy nghĩ như tôn kim nguyên. Ai nấy đều chỉ mong, nhanh chóng tìm được cửa hưu anh gầy đã nói cửa hưu không nằm ngoài hai vị trí thứ nhất là bên dưới nền đá cẩm thạch trắng thứ hai là trên bức tường phía sau long ỷ đúc bằng vàng dòng kia nhưng muốn tìm được cơ quan để mở cửa hưu lại quá khó bởi vì phạm vi quả thực rất rộng do đó tôi và tiên giao phải phụ trách gõ vào nền đá cẩm thạch ở dưới chân để xem có chỗ nào rỗng hay không còn anh gầy thì đi tới long ỷ để tìm cơ quan trên bức tường riêng tôn kim nguyên chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc long ỉ nước dãi chảy ra không ngừng lúc thì lẩm bẩm rằng phải cậy mấy viên bảo thạch kia ra lúc thì lại nói phải cắt lấy một cái đầu rồng xem ra việc tìm kiếm cửa hưu không thể trông mong gì vào cậu ta được trong đầu của cậu ta bây giờ chỉ toàn là vàng bạc châu báu đầu cô nghĩ đến việc bản thân mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm sau khi quay trở lại Anh gầy ngẩn ngơ nói với tôi và tiên giao. Tôi không thể phát hiện được gì trên bức tường phía sau lòng ý cả. Đoán chừng cơ quan mở ra cửa hưu 10 phần. Thì có đến 89 phần nằm ở bên dưới nền đá cẩm thạch dưới chân chúng ta đâu. Có điều nền đá cẩm thạch dưới chân của chúng tôi tổng cộng có tới 648 viên. Tôi và tiên giao đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng bây giờ mới kiểm tra được 100 viên. Muốn kiểm tra tất cả, có lẽ phải mất đến cả 2 tiếng đồng hồ. Khi đó lũ xác chết biết đi ở cửa thương, có lẽ đã dọn dẹp xong, đống đá vụn lao ra ngoài đuổi giết chúng tôi rồi. Anh gầy khẽ lắc đầu, nói chuyện này không thể nôn nóng. Vẫn phải cẩn thận kiểm tra từng viên đá cầm thạch trắng, không được bỏ sót. Bằng không bao nhiêu công sức, rất có thể sẽ đổ sông bột đổ bể Nói xong anh cũng bỏ dạp người xuống kiểm tra cùng chúng tôi. Toàn bộ địa cung này cực kỳ yên tĩnh ngoài những âm thanh phát ra khi chúng tôi gõ vào nền đá cẩm thạch chỉ có tiếng ma sát khi tôn kim nguyên cắt long ỉ đang khi cả ba chúng tôi phiền não vì không tìm được cờ hưu tôn kim nguyên cả mừng hô lên này tôi sắp cắt xong cái đầu rồng này rồi ui cha ha nghe được tiếng kêu đó tôi nhìn thầm Chắc không phải là cậu ta tự cắt vào tay mình rồi đó chứ. Thế nhưng vừa định quay qua xem thử thì thấy Tôn Kim Nguyên kéo hẳn cái đầu rồng ra ngoài, bởi vì dùng sức quá mạnh, cậu ta không thể giữ được chiếc đầu rồng. Chiếc đầu rồng văng thẳng về phía chúng tôi. Vừa hay, anh gầy đỡ lấy chiếc đầu rồng, có điều Tôn Kim Nguyên không hề nôn nóng, đòi chạy qua lấy đầu rồng. Mà kích động vẫy tay. Này, mau qua đây, mau qua đây. Chỗ này có vấn đề. Không biết chừng các cậu nhầm cả rồi. Cơ quan mở cửa hưu nằm ở đây cơ. Cái gì? Cơ quan ở bên trong long ỉ sao? Tôi nhớ mày. Ba người chúng tôi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, trong lòng đều dâng lên một niềm vui khó tả. Đi qua xem thử. Tôi thấy chỗ tay vịn bị Tôn Kim Nguyên cắt mất đầu rồng Trên long ỉ đã bị lõm xuống. Ở bên trong có một quả cầu nhỏ. Quả cầu vàng đó có thể chuyển động. Ở bên dưới có một sợi chỉ vàng rất mạnh. Nếu không chú ý thì rất dễ bị bỏ sót. Đoán chừng là Tôn Kim Nguyên muốn lấy luôn cả quả cầu cho nên mới phát hiện ra bí mật ở bên trong. Tôi kích động nói với mọi người. Rất rõ ràng. Chỉ cần kéo quả cầu này lên một chút. Sợi chỉ ở bên dưới sẽ tích động một cơ quan nào đó Tôn Kim Nguyên rất hưng phấn Trên mặt đầy đắc ý Cậu ta đón lấy cái đầu dòng từ tay của anh gầy Mà cười khà khà Đấy các cậu đều cho rằng tôi là kẻ tham tiền Kỳ thực đâu phải như thế Tôi nói cho các cậu biết Từ lâu tôi đã phát hiện ra cái long ỉ để có vấn đề Cho nên mới tập trung vào đây Quả nhiên phán đoán của tôi là chính xác Nói xong Đưa tay lên định kéo quả cầu để mở cơ quan May mà anh gầy ở bên cạnh, cũng nhanh tay nhanh mắt, kịp thời giữ lấy tay của Tôn Kim Nguyên, sau đó ấn chặt xuống. Khuôn mặt của anh gầy tái đi trầm giọng đừng có làm bừa. Kéo cẩn thận làm đứt sợi dây, không mở cơ quan được nữa đâu. Tôn Kim Nguyên không hiểu. Tôi nói này, anh rút cuộc có ý gì vậy? Chẳng lẽ sợi dây này đứt, chúng ta không mở được cơ quan ra sao? Hay là anh có cách nào tốt hơn? Anh gầy chậm rãi đẩy bàn tay của Tôn Kim Nguyên ra, Muốn mở được cơ quan này nhất định. Phải đồng thời nâng miệng rồng ở hai tay vịn Nếu như cậu chỉ nâng một bên, sợi chỉ vàng kia rất có thể sẽ bị đứt đó. Tôn Kim Nguyên giật này mình. Lúc này mới biết, mình suýt nữa đã làm hỏng việc. Cậu ta có chút không phục. Nếu như anh đã biết vậy, tại sao anh không nói sớm? Thiếu chút nữa anh biến tôi thành tội nhân thiên cổ rồi. Anh gầy hở hững. Vừa rồi không phải là cậu đã sớm nói. Cậu biết lòng ế có vấn đề rồi sao Vậy nên tôi mới không chú ý Cứ ngỡ là cậu biết hết mọi chuyện Tôi và Vương Tiên Giao không nhịn được mà bật cười Vương Tiên Giao trêu chọc Vừa rồi ai đã mạnh miệng vậy Sao bây giờ lại không thấy ho he gì Tôn Kim Nguyên mặt vàng như nghệ ngượng ngùng tôi, tôi đúng là chưa thấy ai như các cậu Biết lòng nhau là được rồi Lại còn nhất định phải nói ra như vậy Thế này không phải là cố ý làm tổn thương tôi hay sao tôi cười cười phải chỉ rõ lỗi sai của nhau thì mọi người mới nhìn ra vấn đề chứ bọn tôi làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi đâu có gì mà tổn thương mới chả không tổn thương anh gầy vội bảo chúng tôi đừng luyên thuyên nữa phải mau chóng rời khỏi đây bởi vì anh ta đã nghe thấy động tĩnh ở cửa thương đoán chừng không lâu sau nữa nguyên lương vương sẽ dẫn người xông ra ngoài mấy người chúng tôi ngoan ngoãn ngậm miệng không dám ho he gì thêm Lúc này anh gầy đã ngồi vững ở trên long ỷ, hai tay đặt vào tay vịn, sau đó kêu mấy người chúng tôi chú ý quan sát. Hai tay của anh khẽ kéo lên, chúng tôi thấy từ trên bức tường phía sau long ỷ vọng lại những tiếng lộc cả lộc cọc rất lớn. To nhủ thầm, cửa hưu hẳn là đã được mở ra. Mấy người chúng tôi không kìm được cất tiếng hoan hô. Nhưng anh gầy lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Anh ta cười gượng nói với chúng tôi. Này, tôi phát hiện ra một vấn đề. Đó là nhất định phải có thứ gì chặn miệng rồng lại mới được. Bằng không, sau khoảnh khắc cơ quan được mở ra, miệng rồng sẽ tự động hạ xuống. Như vậy cũng tức là cơ quan người bên trong đang ngồi ở đây sẽ không thể nào ra ngoài được đâu. Nếu như thế, Nghĩa là anh gầy đang ngồi giữ ở trên long ỉ sẽ không ra được. Tôi cười nói. Ờ, việc này rất đơn giản. Cứ lấy trong ba lô leo núi mấy món đồ có thể dùng là được rồi. Chúng ta còn hai cái đèn pin nữa. Tôi thấy kích thước của chúng đã cũng sắp xỉ bằng miệng rồng, Có thể chặn miệng rồng lại được. Tôn Kim Nguyên đứng kế bên cũng nồn nóng. Vậy sao được? Đèn pin là nguồn sáng duy nhất của chúng ta đó. Hơn nữa chỉ có hai cái đó. Nếu như cậu dùng hết Đến lúc vào chỗ tối thì chúng ta phải làm thế nào? Tôn Kim Nguyên nói rất có lý. Bèn gạt suy nghĩ sang một bên. Tôi lại tiếp tục đã cao mày. Vương Tiền Giao nghĩ đến điều gì đó. Không phải là chúng ta còn có thịt bò đóng hộp sao? Kích thước của nó cũng sấp xỉ như đèn pin. Tôi lại quể hoài. đàn hết từ lâu rồi. Bây giờ chẳng còn một chút đồ ăn nào cả Vậy những công cụ quá xác thì sao? Có còn gì không? Anh gầy nhắc nhở. Tôi nói sẻng gấp thì quá lớn. Những công cụ nhỏ khác thì không thể dùng được. Chỉ có dao gam quân dụng là còn tạm tạm. Thế nhưng con dao của tôi đã mất từ lâu. Con dao của Vương Tiên Giao cũng không thấy. Chỉ còn lại con dao Tây Tạng của Tôn Kim Nguyên. Thế nhưng chỉ có một mình nó. Thì làm sao mà đủ dùng? Anh gầy nhìn Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười. Người anh em, tôi thấy cộng thêm cái đầu dòng mà cậu cắt ra là vừa đủ. Chắc cậu không thể nào không nỡ từ bỏ nó chứ. Chúng tôi đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôn Kim Nguyên. Nhìn chăm chăm vào cậu ta, khiến cho tôn Kim Nguyên đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta nôn nóng. Ừ, sao, sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Này, cứ như là à, các người định ăn thịt tôi vậy. Tôi cười gượng. Kim Nguyên Chúng ta quen thân với nhau đã bao năm Tất nhiên là khỏi phải cần nói nhiều Cậu khẳng khái một chút Giao hai thứ đó ra đi Đi Chuyện này có liên quan đến tính mạng của mọi người đó Tôn Kim Nguyên thở dài phân bua Kỳ thực là chúng ta vẫn có thể dùng cách khác mà Cậu xem này Dùng đá cẩm thạch trắng ở dưới đất này Chúng ta cắt mấy viên đá có kích thước sấp xỉ Dùng tạm là được rồi Nhưng anh gầy lại kiên quyết nói Chúng ta không còn thời gian đâu Chờ cậu cắt đá xong Tôi tìm là cái đầu trên cổ của chúng ta Cũng bị lường vườn cắt xuống nữa. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát Rồi gật gật Tôi hiểu rồi Đầu rồng thì tôi có thể giao cho anh Nhưng con dao Tây Tạng này thì chịu thôi Nó đã từng cứu mạng tôi mấy lần nữa. Dứt lời Bèn đưa cái đầu rồng bằng vàng Cho anh gầy Đối với Tôn Kim Nguyên Con dao Tây Tạng này có ý nghĩa rất lớn Nhưng việc đã đến nước này Ngay đến tính mạng còn không giữ được, thì suy nghĩ nhiều làm gì? Tôi biết, muốn Tôn Kim Nguyên giao con dao Tây Tạng ra là việc khó khăn vô cùng, chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh. Đối với Tôn Kim Nguyên, con dao Tây Tạng là quá quý. Tôi nháy mắt ra hiệu cho tiên dao và anh gầy. Hai người bọn họ hiểu ý. Ba người chúng tôi nhân lúc Tôn Kim Nguyên không để phòng, đồng thời bao vây lấy cậu ta. Đến khi biết được ý đồ của chúng tôi thì đã quá muộn. Tôi và tên Giao, có lẽ không thể gây uy hiếp cho cậu ta, nhưng ở đấy có anh gầy. Một chút bản lĩnh của Tôn Kim Nguyên rõ ràng chẳng nhầm nhò gì. Tôn Kim Nguyên còn chưa kịp chạy về phía sau. Anh gầy lao vọt tới đưa bàn tay chụp lấy tay phải của cậu ta. Tay còn lại kéo chiếc ba lô leo núi ở đằng sau lưng cậu ta. Tôn Kim Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì tôi và tên Giao đã đồng thời giữ chặt lấy vai của cậu ta, không cho cậu ta cử động. Đành ngoan ngoãn chịu để yên đề phòng tôn kim nguyên không chịu hợp tác khi anh gầy mở cơ quan tôi và tiên giao vẫn ra sức giữ chặt tôn kim nguyên tức tối mắng, này thật là vô lý không ngờ hai người bạn tốt nhất của tôi lại giúp người ngoài ăn hết hiếp, hiếp anh em trong nhà tôn kim nguyên tôi đúng là có mắt như mù mà con dao của tôi thôi cậu đừng có mà kêu gào nữa Có kêu to cũng vô dụng tôi và tiên giao nhất định là sẽ không động đốc lúc này anh gầy đã làm xong xuôi mọi việc. Vậy tay một cái Dẫn ba người chúng tôi đi về hướng cửa hâu Ở trên đường đi Tôn Kim Nguyên còn không ngừng lào bầu Về chuyện con dao Tây Tạng Con dao thật đáng thương Đã cứu cậu ta bao nhiêu lần Còn thân thiết hơn cả anh em ruột Vậy mà lại bị vứt bỏ Lời này rõ ràng là có ý trách móc tôi và tiên dao Rằng chúng tôi còn không bằng cả con dao Tây Tạng Nhưng bất kể cậu ta nói như thế nào thì chúng tôi cũng chẳng thèm để ý. Một mực kéo cậu ta đi sâu vào bên trong cửa hưu, Trường 36 Huyền Quan Ở phía sau cửa đá lại là một đường hầm nữa Không khác gì những đường hầm trước đó Cũng không có điểm gì đặc biệt Mấy người chúng tôi cũng không gặp sắc chắc trở gì Kể từ khi đi vào trong ngôi mộ cổ đến giờ Chúng tôi không lúc nào không phải đối mặt với nguy hiểm Chỉ có bây giờ mới tạm thời thoát khỏi cục diện đó Tôn Kim Nguyên dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc của vùng Giang Nam, bộ dáng hết sức ung dung thư thái. Có điều không biết cậu ta học được khúc nhạc đó ở đâu, quả thực rất khó nghe. Cậu ta dường như nhìn ra được vẻ bất mãn của tôi, bèn đắc chí quay sang. Này! Này! cái này thì cậu không biết à bài hát mà tôi đang ngâm nga là do một minh tinh tên là Quyên Nhi gì gì đó hát hát rất hay mà cô Quyên Nhi đó đang là ca sĩ hot bây giờ đó không phải dạng vừa đâu rất xinh tôi nói này có phải là cậu đi quán bar nhiều học được một bài thập bát mô rồi về đây ghen dỉ đấy chứ chỗ này không có gái gọi đâu nếu mà cậu bước bối quá thì chờ sau khi ra ngoài đi tìm người mà sờ cho nó sướng tay Tôn Kim Nguyên giận dữ chừng mắt nhìn tôi Tuyệt khốn nhà cậu Đừng có mà ăn, ăn nói linh tinh Làm hỏng mất hình tượng tốt đẹp của tôi Ở đây tôi là hoàn toàn trong sạch Chứ đâu có như cậu Trong khi trò chuyện Chúng tôi đã nhìn thấy một cửa ra nữa Ở bên trong sáng trưng như ban ngày Đoán chừng giống như địa cung lúc trước Ở đó cũng được đặt đầy nến và gương đồng Chúng tôi không chút do dự đi về phía cửa đó Nghe anh gầy nói Sau khi đi qua cửa thương Chúng tôi chỉ cần tìm đúng vị trí Phát hiện một cửa ra nữa Vậy là sẽ được giải thoát thật sự Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy tuyệt Đối không đơn giản như vậy Bởi vì tạm thời chưa xét tới lương vương Những người thần bí ẩn nấp trong bóng tối kia Làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chúng tôi được Tôn Kim Nguyên phân tích Có thể mấy người đó cũng đến đây trộm mộ Lại thấy chúng ta tới trước Cho rằng những đồ tốt đã bị chúng ta lấy hết Cho nên muốn giết người đoạt của Kỳ thực chỉ cần là người có chút đầu óc Thì đều biết chuyện đâu có đơn giản như lời của Tôn Kim Nguyên nói Nếu như người thần bí kia thực sự chỉ muốn giết người cướp của Vậy thì lúc ở trong đường hầm Hắn hoàn toàn có thể dùng súng lần lượt giết chết mấy người chúng tôi Nhưng hắn không làm như vậy Lại còn 5 lần 7 lượt cảnh cáo chúng tôi Cuối cùng vì bị Tôn Kim Nguyên khích tướng cho nên nổi giận Chặn đường của chúng tôi Nhưng đối với hắn Chúng tôi đâu có thủ án gì Tại sao hắn phải làm như vậy? Việc này đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vương Tiên rào suy nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi. Này Kim Nguyên, cậu khai thật ra đi. Trước đây đi lật đấu với sư phụ cậu. Có phải hai người đã từng hợp tác với ai đó, đến cuối cùng lại dở cho hãm hại người ta? Bây giờ, người ta tìm đến trả thù phải không? Tôn Kim Nguyên nghe vậy thì hô to. Làm gì có chuyện đó? Rồi sau đó lại than vãn. Lẽ nào mấy mấy năm không gặp? Các cậu coi lão tôn tôi là loại người xấu xa độc ác tày trời như vậy sao? Tôi đã nói với các cậu rồi. Bản lĩnh của sư phụ tôi thì hoàn toàn có thể làm việc một mình. Việc hợp tác với ai là việc ít khi xảy ra lắm. Như thế chẳng phải là mua dây buộc mình hay sao? Tuy tôn Kim Nguyên là một tên bệ chuyện nói dối không chớp mắt. Nhưng tôi hiểu cách làm người của cậu ta. Nay này cùng lắm cũng chỉ là ba hoa khoác lác về chiến tích của mình với mấy cô em. Còn về chuyện thất đức, gã tuyệt đối không bao giờ làm. Sau khi ra khỏi đường hầm, trước mặt chúng tôi lại xuất hiện một địa cung, giống với địa cung trước đó. Chỉ là nơi này xa hoa hơn một bậc khắp nơi được treo đầy dèm vàng, ở phía sâu bên trong. Còn có ba tòa cung điện được xây bằng đá cẩm thạch màu trắng. Ở chỗ chính giữa có một đài phun nước Nước phun ra xung quanh tạo thành một cái hồ nhỏ Từ nơi đó, những làn sương trắng tỏa ra không ngớt Tòa cung điện ở ngoài rìa địa cung hình như đang trong quá trình xây dựng Bởi vì nóc điện vẫn còn chưa xong Ở bên cạnh là đặt giải rác rất nhiều phiến đá Giữa những làn sương trắng mịt mùng Ba tòa cung điện không khác gì tiên cung thoát ẩn thoát hiện ở trong mây Khiến người ta sinh ra một thứ cảm giác không chân thực Tự nhủ dầm thầm rằng lẽ nào đây chính là thiên cung mà Nguyên Lương Vương đang cho xây dựng hay sao? Nếu như địa cung trước đó khiến chúng tôi kinh ngạc vì hiến tế Vậy thì địa cung mà chúng tôi nhìn thấy bây giờ cũng khiến cho mọi người rất chất động Đến mức tim đập chân rôn Đây là một công trình xa hoa đến mức nào chứ? nhìn phần nền được lát bằng đá cẩm thạch trắng chúng tôi cảm giác như đang đứng trước một thế giới của mây trắng mênh mông bốn người chúng tôi cứ đứng ngẩn ngơ suốt năm phút tôn kim nguyên không kìm được mà buông lời mẹ kiếp đúng là thiên cung có khác chắc là thiên đình trong truyền thuyết cũng chỉ có đến thế mà thôi nhìn dòng nước không ngừng phun lên vương tiên giao ngẩn ngơ này đây Đây liệu có phải là nước địa tuyển Ở trong truyền thuyết hay không Nếu như chúng ta uống vào mấy ngộ Há chẳng phải là cũng được trường thịnh sinh bất lão Còn tôi Chẳng phải là vĩnh viễn giữ được dung mạo xinh đẹp Này tôi đang nằm mơ rồi Sau nửa phút sững sờ, Tôi tôn Kim Nguyên và vô vương, vương tiên giao Không kìm được hoan hô Sau đó vừa chạy vừa nhảy Lao đến chỗ đài phun nước Trong lòng thầm nhủ Chỉ cần uống mấy ngụm nước của địa tuyển Coi như cũng không uổng công đi một chuyến Nào ngờ anh gầy lại chặn chúng tôi lại Tỏ ra nghiêm túc Đừng có làm bừa chưa biết chừng nước đó đã bị Lương Vương hạ cổ độc Các cô các cậu đừng quên Cổ thuật của Lương Vương Hắp nơi răng răng đó Nghe anh gầy nói như vậy Ngọn lửa hưng phấn trong lòng của ba chúng tôi Trong nháy mắt đã tắt ngốm Trái tim như bị ngâm vào hầm băng khiến chúng tôi dùng mình. Thủ đoạn của Nguyên Lương Vương thật quá đỗi tàn nhẫn. Chúng tôi cũng không dám lấy mình ra mạo hiểm. Nói gì thì nói. An toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Anh gầy lại nói tiếp. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng Tìm được cửa ra để rời khỏi đây. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Không biết chừng Lương Vương đang dẫn theo rất nhiều người đến. Do đó mọi người cố gắng tìm đi. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Thế nhưng nơi này rộng lớn như vậy. Nếu như cơ quan cửa ra nằm dưới một phiến đá cầm thạch trắng nào đó dưới chân. Chúng tôi phải tìm đến bao giờ? Anh gầy xem sơ qua kết cấu của thiên cung. Đoạn nói. Nếu như tôi đoán không lầm. Cửa ra mà chúng ta cần tìm. Chắc hẳn nằm ở ba tòa cung điện kia. Trong ba tòa cung điện. Tòa ở giữa là cao lớn nhất. Hơn nữa đã hoàn thành. Tôi nghĩ cơ quan cửa ra Được đặt ở đó Nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình Tôn Kim Nguyên cũng gật đầu Vân Sơn nói đúng lắm Chúng ta mau tới tòa cung điện ở giữa Để xem thử một chút nào Nhìn khí thế hùng vĩ của tòa cung điện đó Chắc hẳn trong đó chứa không ít bảo vật 15 năm trước Tôi đâu có thấy tôn Kim Nguyên tham tiền như vậy Nhưng bây giờ thì sao Chẳng khác gì đã biến thành một con người khác Lúc nào cũng nghĩ đến vàng bạc châu báu Tôi nói với cậu ta Kim Nguyên Sao tôi có có cảm giác là cậu Đã biến thành nô lệ của đồng tiền vậy nhỉ Tôn Kim Nguyên lắc đầu thở dài Mười mấy năm qua Người anh em của cậu phải sống cuộc sống thế nào Chắc là cậu cũng rõ Cậu nhìn những người có tiền xem Họ đi xe gì ăn Cái gì ở nhà gì khốn kiếp Vì sao họ lại có thể sống cuộc sống ung dung tự tại như vậy Chỉ bằng tiền ăn một bữa cơm Cũng đủ để cho bốn người chúng ta ăn cả tháng đó Còn nói tới nhà cửa xe cộ E rằng là chúng ta có làm cả đời Cũng chẳng mua nổi một căn nhà hay một cái xe của họ đâu Tóm lại Tôi đã chịu cuộc sống vất vả đủ rồi Đã đến lúc phải sống sung sướng chứ Tôn Kim Nguyên như không cam lòng với Hoàn tài cảnh hiện tại Cậu ta thở dài Được rồi Tôi không phân bùa giải thích với cậu đâu Bây giờ tôi phải đi tìm bảo bối đã Dứt lời lên cười vang rời đi Nhưng không hiểu sao Tôi cảm thấy tiếng cười của cậu ta rất lạ, tựa như là đang phát tiết sự bất mãn, ẩn giấu trong lòng những năm qua. Kỳ thật, nào phải là tôi không biết suy nghĩ của cậu ta. Lần này nếu như không vì vừa bị mất việc, nếu như không vì cuộc sống không dễ chịu gì, tôi đã chẳng đến đây. Còn Vương Tiên Giao thì càng không cần phải nói. Cứ giữ mãi cửa hàng của cha để lại. Việc làm ăn càng ngày càng kém, hơn nữa cô nàng còn đã từng ly hôn. Một mực muốn làm người phụ nữ độc lập Để không bị chồng cũ coi thường Có thể nói hoàn cảnh của chúng tôi Chẳng khác nhau là mấy Mục tiêu chúng tôi theo đuổi cũng giống hệt nhau Những lời vừa rồi của Tôn Kim Nguyên Có thể nói Là đã đánh trúng vào trái tim của mỗi người chúng tôi Trên thực tế Đối với những người đang trong trạng thái túng quẫn Thì ai mà chả mong đột nhiên có một khoản tiền Để đổi đời Việc này cũng không có gì là kỳ lạ cả Chỉ có anh gầy, từ đầu tới cuối cũng không phát biểu ý kiến gì. Chẳng rõ là anh ta đang phân tích tâm tư của mấy người chúng tôi hay là đang nghĩ đến những chuyện khác. Tóm lại là trong hai ánh mắt của anh ta lẻ, lẻ lên những tia ngơ ngẩn. Có lẽ là vì thấy ba chúng tôi đều có chút hột hẫng anh gầy nở một nụ cười hiếm có. Được rồi, đừng có u sầu giàu dị như vậy. Tôi tin là sau này mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Chúng tôi dựa theo ý của Tôn Kim Nguyên đi tới tòa cung điện lớn nhất ở giữa trước tiên. Bởi vì có hàng rào bảo vệ. Cho nên chúng tôi phải đi theo đường vòng. Cửa lớn của cung điện mở rộng. Ở bên trong được chia làm mấy căn phòng. Chúng tôi đi vào trước chính là đại sảnh Ở trong này có bày một ít đồ đạc ở phía trong. Còn có một bức tượng thần trông giống hệt như là bức tượng mà chúng tôi đã nhìn thấy ở tế đàn, chỉ là kích thước của nó nhỏ hơn. Phía trước bức tượng thần có mấy sợi xích sắt lớn vươn dài ở trên đỉnh đầu của chúng tôi. Tôi ngẩn đầu lên nhìn, thấy trên đó có treo một khối pha lê, so ra thì còn phải to hơn cả một chiếc giường. Tôi sợ mấy sợi xích sắt không đủ chắc chắn, nghĩ bụng. Lỡ khối pha lê đó mà rơi xuống thì chẳng phải là chúng tôi Sẽ lát nát bét hay sao Tôi vội vàng nhắc nhở Mọi người lùi về đằng sau mấy bước Tôn Kim Nguyên lúc này ngẩn đầu nhìn lên khối pha lê khổng lồ Được treo bằng xích sắt Dường như phát hiện ra điều gì đó liền quay lại Khốn kiếp Cứ tưởng bọn chúng dùng xích sắt treo khối pha lê lên cao làm gì Hóa ra là một cỗ quan tài đó Là loại quan tài được treo lên cao thế này gọi là huyền quan Lối an táng theo kiểu treo quan tài lên cao đã từng xuất hiện ở nhiều nơi Nhưng hôm nay tôi mới được nhìn thấy lần đầu tiên Nghe nói có một số nơi địa hình trũng thấp Mộ thường xuyên bị nước ngấm vào Như thế thì quan tài dễ bị mục nát Thi thể bên trong tất nhiên cũng sẽ bị hư hại Ảnh hưởng Có thể bạn sẽ hỏi tại sao người ta không đổi sang một nơi khác tốt hơn Thì tôi phải nói Cổ nhân đều rất tin vào phong thủy Mà nơi bị ngập nước Thì hẳn không phải là chỗ tốt Thậm chí có khả năng Nơi đó còn là phong thủy bảo địa Cũng nên thành ra mới được chủ nhân Của ngôi mộ Bất chấp ống nước mà vẫn lựa chọn Cho dù là ống nước Họ cũng không đành chuyển sang một nơi khác Cho nên mới xuất hiện Cách an táng theo kiểu quan tài treo Chủ nhân của ngôi mộ vừa có được phong thủy bảo địa, lúc đó cũng lại vừa không lo ngập nước, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. song những điều tôi nói kia cũng không phải là hoàn toàn, đối với một số dân tộc thiểu số ở thời cổ đại. Huyền táng là một trong những phương thức mai táng chủ yếu. Mãi tới sau này, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được họ lựa chọn cách mai táng này là vì nguyên nhân gì. Huyền táng kiểu như vậy là một loại thuộc nhai táng. Người ta sẽ đục những cái lỗ ở trên vách nối Đóng cọc gỗ vào Đặt quan tài lên trên Ngoài ra còn một cách khác Đó là đặt một đầu quan tài vào một trong một hốc đá Đầu còn lại chĩa ra ngoài được đỡ bằng cọc gỗ Có điều những công trình huyền táng này rất nguy hiểm Lại tốn kém Chỉ thịnh hành ở trong giới quý tộc Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười gian manh Này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Bên trong quan tài này nhất định là một người không tầm thường. Bằng không sau khi chết. Đã không được đặt vào trong thiên cung như vậy. Không biết chừng người trong quan tài. Lại là nhân tình của Lương Vương. Như vậy. Những món bảo bối nhất định là ở bên trong. Thế nào? Chúng ta có nên thử vận may không? cỗ quan tài làm bằng pha lê. Có thể được Lương Vương đặt ở một nơi quan trọng như vậy. Chứng tỏ là người trong quan tài có địa vị không tầm thường. Nhưng có một vấn đề làm cho tôi lo lắng. Đó là người trong quan tài liệu. Đã biến thành cương thi hay chưa? Lỡ như bên trong đó là một con cương thi khủng khiếp thì phải làm sao? Xuyên đi ngẫm lại một lát, tôi bèn lắc lắc đầu, nói với tôn Kim Nguyên. Tôi chưa thấy... Thì chưa biết. Tôi Nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta cứ nên đi đã. Lỡ thứ bên trong quan tài đó là một con cương thi, Vậy chẳng phải là chúng ta tự đi tìm chết. Tôn Kim Nguyên coi thường. Tôi nói lại Bạch Văn Sơn. Lá gan của cậu càng lúc càng nhỏ đó Tôi đã nói với cậu rồi Gặp cương thi trong cổ mộ Không phải là điều gì kỳ lạ cả Tôi và sư phụ đã gặp nhiều lần rồi Yên tâm đi, có tôi ở đây Thì cho dù là bên trong Thật sự có cương thi đi chăng nữa Thì tôi cũng sẽ làm cho nó không thể tác oai tác quái được đâu Lần này anh gầy không có phản đối tôn kim nguyên Có thể những lời phế phủ trước đó của tôn kim nguyên Cũng đã đả động đến anh ta Anh ta nhắc nhở chúng tôi các cô các cậu có lấy gì thì lấy nhớ là đừng phạm vào quy củ của môn phái lật đấu tôn kim nguyên vỗ ngực đom đốt yên tâm đi tôi cũng là người trong nghề mà tất nhiên là tôi biết quy củ mà tôn kim nguyên đã nói như vậy anh gầy không tiện nói gì thêm chỉ khẽ gật gật đầu vậy các cô các cậu nhanh lên một chút bây giờ tôi sẽ vào trong điện để xem thử cơ quan đó họ có lẽ nằm ở đâu đó quanh đây thôi Sau khi anh gầy rời đi, Tôn Kim Nguyên tỏ ra vô cùng vui vẻ, lập tức chạy đi tìm một món đồ bằng đá, đập mạnh vào chỗ cố định sợi xích. Sau khoảng mấy chục nhát đập, ở trên tường đã xuất hiện một cái hốc lớn. Bây giờ Tôn Kim Nguyên mới dừng lại. Lúc này vì một sợi xích đã lỏng ra, cho nên chiếc quan tài pha lê nghiêng hẳn sang một bên. Tôn Kim Nguyên lại dùng cách tương tự đập bung một chỗ xích khác. Chỉ nghe dầm một tiếng, quan tài pha lê rơi thẳng xuống đất. Nhưng chẳng ngờ pha lê thoạt nhìn thì cứng rắn, nhưng lại vô cùng giòn. Vừa rơi, đã vỡ tan thành môn mảnh. Hành động lỗ mãn của Tôn Kim Nguyên làm cho tôi và tiên giao phải ngây người. Phải biết rằng chiếc quan tài đó, ít nhất cũng là một loại món đồ, tính như là quốc bảo. Thế mà cậu ta hủy hoại, may mà anh gầy không còn ở đây. Bằng không, nhất định là anh ta sẽ mắng cho cậu ta một trận. Quan tài pha lê đã vỡ. Tôi và tiên giao đều không nói gì. Bởi có nói thì cũng chẳng thể nào vãn hồi được. Lúc này, thứ ở bên trong quan tài đã lộ ra. Quả nhiên trước mắt chúng tôi là một thi thể hoàn chỉnh. Ở trên người có mặc chiến giáp, trang bị hết sức đầy đủ. Tôi thầm nhủ có lẽ là một nhân vật thuộc hàng tướng. Ở trong tay người này vẫn cầm một thanh loan đao, ở trên vỏ đao có khảm nạm bảo thạch. Người sáng mắt chỉ vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải là một thanh đao tầm thường, bằng không đã không được chọn làm vật tùy tắn. Ngoài ra, còn có mấy miếng ngọc bội nằm giải rác ở trên người hắn hoặc là rơi tả tơi dưới đất, chứ không còn bất kỳ món đồ nào khác. Thấy ở trong quan tài pha lê chỉ có những món đồ này Tôn Kim Nguyên tỏ ra thất vọng Cậu ta ủ rũ nhặt những món đồ ở dưới đất lên Không kìm được quay sang thi thể kia mầm mắng Này, ngươi là tướng quân Hay. Nhưng ngươi tự nhìn lại mình xem Đồ tùy tán tại sao chỉ có một chút xíu như thế chứ Sớm biết thì ông đây đã không tốn sức mà đưa ngươi xuống Nhặt những ngọc bội lên xong Tôn Kim Nguyên lập tức nhìn chầm chầm vào thanh bảo đao Mà thi thể kia cầm ở trong tay Sau khi thấy những viên bảo thạch lấp lánh Thì kích động Ta nói rồi mà Người tốt xấu gì cũng là tướng quân Ít ra cũng phải có một hai món đồ mang trên người mới đúng Hóa ra chính là thanh loan đao này của ngươi Nói xong Tôn Kim Nguyên định đi lấy thanh loan đao Khỏi tay của cỗ thi thể Có lẽ trước khi chết Thi thể đã nắm chặt thanh loan đao Sau khi chết Huyết quản và cơ bắp đều đã co cứng lại Cho nên bây giờ thanh loan đao Lại càng bị nắm chặt hơn Tôi thấy tôn kim nguyên đã phải rất tốn sức Mới cậy được những ngón tay của thi thể Cuối cùng cậu ta cũng lấy được thứ mà mình muốn Nhưng vào lúc này Tôi có thể nhìn rõ hơn những ngón tay vừa bị cậy ra của thi thể đang run lên Sau đó từ trong miệng của thi thể Phun ra một luồng khí đen trắng Trong không khí xung quanh tràn ngập Một cái thứ mùi vô cùng hôi thối quỷ dị Đến kinh khủng và khó tả chương 37 Cương thi Hắc Mau Tôn Kim Nguyên phản ứng cực nhanh Lập tức nghiêng đầu né tránh khỏi luồng khí Sau đó bịt mũi lùi lại hô to. Trong đấy có độc đó. Các cậu cẩn thận. Không ngờ cái xác này lại có vấn đề như vậy. Đúng là sợ cái gì thì có cái đó. Một lát sau. Cái xác không phun ra thêm luồng khí nào nữa. Chúng tôi cứ ngỡ rằng chuyện này là xong. Nào ngờ chưa được bao lâu. Thì trên mặt, trên tay. Và những nơi có thể nhìn thấy da. Ở trên cái xác. Đã bắt đầu mọc ra lông đen. Thì hải, cho đến khi lông đen dài đến hơn một tấc mới dừng lại. Tôn Kim Nguyên vừa liếc qua, thì không kìm được biến sắc, vội vàng kéo vương tiên dao chạy về hướng anh gầy. hỏng bét rồi, không ngờ là cái sắc đó biến thành hắc hung rồi. Chuyện về bạch hung và hắc hung tôi đã từng được nghe Tôn Kim Nguyên nói đến. Tương truyền nếu như một người mang lòng oán niệm quá lớn, sau khi chết đi, ở trong cổ họng sẽ sinh ra oán khí. Luồng oán khí này vô cùng lợi hại Một khi tiếp xúc với những thứ có mang dương khí thì sẽ bị kích hoạt Từ đó Làm cho thi thể người chết biến thành cương thi Mà cương thi thì cũng được chia ra làm 3 cấp bậc Lần lượt là lục hung, bạch hung, hắc hung Trong đó Lục hung là cương thi lông xanh mà chúng tôi vẫn thường nói tới Nó không lợi hại cho lắm Thậm chí là Nó còn sợ con người Bạch hung thì ghê gớm hơn lục hung rất nhiều Chẳng hề sợ người hay gia súc, phàm là vật sống, nó đều không buông tha. Có điều dùng những thứ như móng lửa đen, chu sa, kiếm gỗ đào là có thể đối phó với nó. Song đáng sợ nhất là phải kể đến hắc hung. Cương thi lông đen, nghe đồn những thứ như pháp khí bình thường đều vô hiệu. Hơn nữa, thân thể của nó đau thương bất nhập, khỏe mạnh vô cùng. Phàm chỉ cần là cương thi thì đều có một nhược điểm là rất sợ ánh sáng. Ba người chúng tôi lúc này kinh hãi, ra sức chạy như bay về phía trước, rất nhanh đã đến chỗ trong cùng của cung điện. Ở trước mắt chúng tôi lúc này xuất hiện ba gian phòng nhỏ. Chúng tôi không chút suy nghĩ lập tức chạy vào gian phòng ở giữa. Trong gian phòng này không có đồ đạc gì, ngay đến một chỗ nấp cho tử tế cũng không có. Vậy là chúng tôi mỗi một người đứng sau một cột đá, hy vọng có thể lừa được con hắc hung. Rất nhanh sau đó con hắc hung đã đến trước cửa gian phòng mà chúng tôi đang lẩn trốn, còn nhảy qua nhảy lại mấy cái dường như đang tìm kiếm tung tích của chúng tôi. Tôi hỏi tôn kim nguyên, này này, chỗ này chỗ này có đến ba gian phòng, tại sao con cương thi đó lại biết chúng ta đang trốn ở trong gian phòng này? Hả? Tôn kim nguyên suy nghĩ một lúc, chắc là Chắc là nó là lần theo mùi của chúng ta. Tôi bất giác cả kinh. Nếu như con Hắc Hùng lần theo mùi của chúng tôi mà tới đây. Vậy chúng tôi trốn đến đâu? Nó cũng tìm được. Vương Tiền Giáo đứng kế bên nó với Tôn Kim Nguyên. Không phải là cậu đã nói. Là mình có thể đối phó với Cương Thi sao? Hả? Ê, đây là cơ hội. Cậu thể hiện bản lĩnh đó. Làm gì thì làm đi. Tôn Kim Nguyên nhăn nhó. Bà cô ơi là bà cô Ê, Cậu nói linh tình cái gì vậy Nếu như chỉ là cương thi lông xanh Tôi hoàn toàn có thể đối phó Cho dù là gặp phải bạch hung Thì tôi vẫn miễn cưỡng chống cử được Nhưng đây là hắc hung đó Là một con hắc hung đó Không đùa được đâu Tôi hậm hực, Đồ khốn Ý cậu là không đối phó nổi phải không Vừa nãy cậu đã to mồm thế nào cơ mà Tôi và Tôn Kim Nguyên cũng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. À, thôi được rồi, chuyện gì cũng đã xảy ra. Cậu nói lắm mồm như thế làm gì? mau nghĩ cách thoát thân đã. Tôi thầm nói, lầu bầu chửi. Cậu là người trong nghề mà còn không biết làm như thế nào. Bây giờ cậu bảo một tên ngoại đạo như tôi thì có thể xoay chuyển được điều gì? Đáng tiếc là anh gầy không có ở đây. Bằng không, với kiến thức phong phú của anh ta Với bản lĩnh đầy mình Có lẽ anh ta có thể giải quyết được Con cương thi này Nhưng bây giờ anh gầy ở đâu? Chẳng lẽ anh gầy ở phòng bên cạnh? Những gian phòng này được xây bằng đá cẩm thạch trắng Có thể nói một ngọn gió Cũng không lọt Cho nên dù ở đây có đập phá đồ đạc Thì phòng bên kia cũng chưa chắc đã nghe thấy Nếu như thật sự là như vậy Cho dù là ba người chúng tôi có chết ở đây Thì anh gầy cũng không tài nào biết được Như thế Chúng tôi coi như là sẽ toi mạng Một cách oan uộc Lúc này con hắc hôn kia ngẩn đầu Cái mũi của nó ngửi ngửi quanh tứ phía Sau đó Nó chậm rãi lần theo hướng Có mùi của con người Tiến từng bước từng bước Về phía chúng tôi Nó càng tới gần Tim của tôi như càng đập nhanh hơn Thậm chí tôi có thể nghe rõ là trái tim của tôi đang đập rất mạnh. Tôn Kim Nguyên ở phía trên chợt vẫy tay với tôi còn nháy mắt ra hiệu không rõ là gì. Tôi đưa mắt nhìn Vương Tiên Giao ở phía bên dưới. Thật bất ngờ là cô nàng cũng làm mấy động tác tương tự khiến cho tôi vừa buồn bực lại vừa tức cười. Thầm nghĩ tới lúc này rồi mà bọn họ còn có tâm trạng để mà treo chọc nhau. Nhưng tôi phải hỏi. Bọn họ đang làm gì thì họ lại lắc đầu không trả lời. Chỉ nhìn chăm chăm vào phía của con hắc hung, rồi lại đưa tay bịt mũi, liên tục như vậy mấy lần liền. Tôi rốt cuộc đã hiểu ra, hóa ra là tôn kim nguyên, đang bảo tôi tạm thời. Đừng có bịt mũi lại, bịt mũi lại đừng có thở nữa, như vậy thì cương thi sẽ không thể nào ngửi thế mùi của chúng tôi, rất có thể tạm thời là chúng tôi sẽ được an toàn. Cách này tôi vẫn thường thấy ở trong những bộ phim về cương thi. Chẳng ngờ hôm nay chuyện này lại rơi xuống đầu mình. Không rõ biện pháp như vậy có dùng được không? Nhưng trước mắt bây giờ chẳng còn cách nào tốt hơn. Tôi chỉ đành còn thử một phen Con hắc hung càng tới gần. Hiện giờ chỉ còn cách chỗ tôi độ 2 mét. Tùy mới hơn một phút trôi qua. Nhưng tôi nhìn trái nhìn phải. Thấy mặt mỗi ba người chúng tôi đều đã đỏ bừng bừng. Tuy nhiên Tay vẫn cứ bịt chặt miệng và mũi, hy vọng không để một chút khí nào có thể lọt qua. Mất mùi để tìm kiếm, con hắc hung liền dừng lại. Tuy không đi tiếp nữa nhưng nó không chịu rời đi. Nó cứ không ngừng đi qua đi lại. Tôi thầm nghĩ thế này thì nguy to. Một người liệu có thể nhịn thở được bao lâu? 3 phút hay là 5 phút hay là 8 phút? Tôi cảm thấy như mình sắp sửa đạt đến cực hạn của sự chịu đựng. Cuối cùng không thể chịu thêm được nữa, tôi thở ra một hơi. Cảm giác nó sảng khoái vô cùng. Tôi vốn cho rằng hành động này sẽ đẩy mình vào hiểm cảnh. Thế nhưng không ngờ con hắc hung lại có vẻ có tình có nghĩa. Nó không thèm để đến tôi. Lẽ nào 600 năm trước, nó và tôi cũng đã từng là người một nhà. Như vậy tôi cũng không cần lo lắng quá. Lên hít thêm vài hơi. Bây giờ Vương Tiên Giao cũng không kiên trì nổi. Thấy tôi đã hít thở bình thường. Bèn buông hai tay mà leo xuống. Cô nàng vừa hít thở vừa đưa tay lên vuốt ngực. Mãi một lúc sau mới thôi không thở dốc nữa. Nhưng lạ thật. Con hát hùng này vẫn không lần sang bên chỗ Tiên Giao. Chẳng lẽ 600 năm trước Tiên Giao cũng là người nhà của nó. Hồi nhỏ khi còn đi bơi. Tôn Kim Nguyên đã nổi tiếng là vua lặn. Cậu ta có thể lặn xuống nước, rồi bơi xa ít nhất 30 mét mới trồi lên để hít thở. Trong khi đó, chúng tôi nếu như làm tương tự, thì chỉ được hơn 10 mét là cùng. Sau đó không nhịn được, mà bắt buộc phải trồi lên. Lần này ngay đến cả vua lặn như tôn kim nguyên cũng không gắn gượng được nữa. Tôi thấy hai má của cậu ta đã căng phòng lên, trong mắt đã vằn đầy những tia máu. Rõ ràng là sắp không chịu nổi. Quả nhiên tôn kim nguyên không kiềm chế thêm Bèn buông hai tay Bám lấy cây cột đá bên cạnh mà thở hồng hồng Giống như vừa phải chạy Một mạch đến tám chục dặm đường Thế nhưng cậu ta không may mắn như tôi và tiên giao Vừa hít thở được mấy hơi Thì con hắc hùng như bị sét đánh trúng Thân thể của nó run lên Rồi lao vọt về phía của tôn kim nguyên Cậu ta vô cùng sợ hãi Ba hồn thì ít nhất đã bay mất hai Cậu ta không kìm được mà tức giận trời. Bạn kiếp, đúng là đồ khốn nạn mà sao cứ thích nhắm vào ông vậy? Lẽ nào, lẽ nào nghìn năm trước ông đây từng đắc tội với tổ tiên nhà ngươi sao? Sau đó, liền chạy như bay sang một bên. Cùng với con hắc hung chơi trò đuổi bắt lòng vòng quanh cây cột. Tôn kim nguyên vô cùng tức tối. Vừa mắng con hắc hông, vừa chạy. Sau đó hoang mang. Lấy cái ba lô đeo ở sau lưng xuống Tốm ra một nắm gạo nếp Cứ thế ném túi bụi về phía con hắc hung Hắc hung thì tựa như là bị một sự kích thích nào đó Vội vàng lui về đằng sau Ở trên người của nó bốc lên một làn khói Khét lèn lẹt Xem ra việc quân thi sợ gạo nếp Là thật chứ không phải là do người ta hư cấu Tôn Kim Nguyên thấy Cương Thi sợ gạo nếp Nhất thời không dám lại gần thì đã to gan hơn hẳn Lấy luôn cả túi gạo nếp Vốn để ở trong ba lô Sau đó cứ như là treo trẻ con Cứ thỉnh thoảng bốc ra một nắm Ném về phía con Cương Thi Con Hắc Hùng vừa tiến lên vài bước Đã bị gạo nếp đẩy trở về Tôn Kim Nguyên vừa dừng lại Nó lại nhảy lên Thế là Tôn Kim Nguyên lại tiếp tục ném Hắc Hùng lại lùi như vậy không khác gì là họ đang chơi trò chơi với nhau Tôn kỳ nguyên rất hừng phấn Không hề chú ý đến việc gói gạo nếp Đã bị bốc đi mất gần hết tự bao giờ Một lát sau cậu ta thỏ tay vào trong túi Định tiếp tục bốc gạo nếp Chợt phát hiện ra cái túi đã trống rỗng liền cả kinh Ném cái túi đi Lấy từ trong ba lô ra một vật khác Tôi nhìn kỹ Thì đó là một cái móng lửa đen Nghe đồn móng lửa đen chuyên dùng để khắc chế cương thi Thế nhưng có linh nghiệm hay không thì không ai biết Có điều trong bộ dáng của Tôn Kim Nguyên bây giờ thì rất tự tin Cậu ta cầm móng lửa đen ở trong tay Không hề sợ hãi Chạy thẳng về phía Hắc Hùng Hắc Hùng thấy đối phương dám khiêu khích mình bèn há to miệng Lộ ra một cặp răng nanh rất dài Từ bên trong còn không ngừng nhỏ rãi Khiến tôi nhìn mà thấy buồn nôn Tôn Kim Nguyên lại không thấy vậy Hắc hùng vừa mở miệng, cậu ta đã nhắm chuẩn xác. Sau đó, nhét thẳng cái móng lửa đen vào trong miệng của hắc hùng. Chỉ thấy từ trong miệng của hắc hùng bay ra một làn khói. Rồi một thứ mùi hôi thối nồng nạc tỏa ra. Nhưng hắc hùng chỉ kêu thảm lên một tiếng, há to miệng ngậm chặt lại. Cái móng lửa đen bị nó cắn, rồi nuốt vào trong bụng. Tôn Kim nguyên nhìn mà suýt nữa rụng cả cầm. Cậu ta sợ hãi hét lên một tiếng Lại tiếp tục chui về đằng sau cây cột đá Mà chơi trò chơi đuổi bắt với Hắc Hùng Tôi cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ Còn Hắc Hùng không tìm tôi Cũng không tìm tiên giao Chỉ một mực đuổi theo tôn kim nguyên Lẽ nào tôi thật sự đã đoán đúng Tôi với tiên giao xưa nay là cùng người một nhà với Hắc Hùng Thế nhưng cách giải thích này có chút không ổn Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi Ai bảo Tôn Kim Nguyên nặng nặc đòi mở quan tài, như vậy cũng đáng. Tôi thích thú nhìn một người một cương thi đang không ngừng đuổi theo nhau. Tôn Kim Nguyên thấy tôi và Tiên Giao nhìn cậu ta như là xem diễn xiếc, chẳng chịu giúp đỡ, bèn tức tối gào lên. Này, này, hai cậu còn đứng đó mà cười, giúp tôi. Các cậu có còn là người, là bạn tôi nữa hay không? Tôi buông lời trêu chọc, cậu không có cách nào đối phó với thứ này thì chẳng lẽ tôi và Tiên Dao có sao? Tốt nhất là cậu đừng có gào lên nữa. Chú ý tiết kiệm sức lực, kẻo một lát nữa cậu mà hết hơi, con quái vật lông đen nó nó sẽ làm cỏ cậu đấy. Trêu đùa thì trêu đùa, nhưng người thì đương nhiên là phải cứu. Tôi và Tiên Dao đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chạy ra khỏi gian phòng này. Hiện giờ ở bên ngoài vẫn còn hai gian phòng mà chúng tôi chưa ghé tới. Tôi và tiên giao mỗi một người chọn một gian phòng. Hy vọng gần đây anh gầy đang ở đó. Bằng không, Tôn Kim Nguyên lần này khó mà thoát được khỏi kiếp nạn. Gian phòng mà tôi chạy vào đã hoàn toàn chống trải Chỉ cần đưa mắt ngó vào một vòng là có thể thấy hết tình trạng. Thật đáng tiếc là anh gầy không có ở đây. Tôi lập tức quay trở lại, vừa ra đến cửa thì đã thấy anh gầy và tiên giao đi ra từ trong gian phòng kia. Anh gầy một mực hỏi xảy ra chuyện gì, tôi và tiên giao kể cho anh nghe. Đại khái tiền căn hậu quả. Anh gầy trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Còn hắc hùng đó chỉ đuổi theo tiểu tôn, mà không đuổi theo hai cô cậu. Tôi và tiên giao gật gật đầu. Anh gầy nhíu chặt mày, suy nghĩ một lúc lâu. Tôi hiểu rồi, nhất định là tiểu tôn đã lấy đồ tùy táng của người ta, cho nên mới bị truy đuổi như vậy. Mà nãy tôi đã nói rồi mà Trộm mộ là phải có nguyên tắc của trộm mộ Bất kể là mở quan tài của ai Bên trong có bao nhiêu đồ tùy táng Thì phải nhớ kỹ một điều Ít nhất là phải để cho chủ mộ một hai vật Hơn nữa phải là những vật tốt nhất Bằng không oán khí Vốn bị ẩn giấu ở trong chủ mộ Sẽ bùng lên Lúc nãy nếu như bên cạnh Lại có người sống Thì tất nhiên là dương khí sẽ bị chủ mộ hút lấy Phát sinh biến cố cũng là thường tình thôi không phải là tên nhóc đó bảo là đã tìm hiểu rõ nguyên tắc trong nghề hay sao? sao lại làm ra chuyện dại dột như vậy? anh gầy nói xong liền chạy vào trong gian phòng kia. tôi và tiên giao cũng cuống cuồng chạy theo. không ngờ thể lực của tôn kim nguyên vẫn còn khá tốt, vẫn đuổi chạy cùng với hắc hôm quanh cây cột. có điều tốc độ rõ ràng đã chậm hơn trước nhiều, chán đã dính đầy mồ hôi. cậu ta thấy chúng tôi dẫn anh gầy tới. Lập tức vừa né tránh hắc hung Vừa thở ẩm học oán trách Này sao bây giờ mới tới Tôi tôi sắp không thở nổi rồi Tiệt bối mau giúp tôi một tay đi Tại sao cái thứ này nó như có thù với tôi vậy Anh gầy không lập tức ra tay với cơn thi Giống như chúng tôi nghĩ Chỉ bình tĩnh đứng đó Để cho tôn kim nguyên vô cùng nôn nóng Không ngừng kêu gạo đến khản cổ Anh gầy lượm cậu ta một cái Muốn giữ mạng không khó Chỉ cần trả lại những món đồ tùy táng là được. Cậu cũng tệ thật đó. Lấy sạch cả đồ của người ta. Đến đây, Tôn Kim Nguyên lập tức hiểu ra nguồn cơn của mọi việc liền bật cười. Ờ, hóa ra, nguyên nhân là như vậy. Tôi còn tưởng là tại sao nó lại nó lại cứ đuổi tôi hay là nó nhìn tôi ngư mắt. Thì ra là nó muốn lấy lại thứ của nó. Được thôi, được thôi. Bây giờ tôi trả lại nó ra được. Tôi trả. Dứt lời Tôn Kim Nguyên liền móc ra những vật Ở bên trong tối như là ngọc bội, mã não Sau đó lần lượt ném về phía Hắc Hùng Thế nhưng đối phương nhất định vẫn không chịu dừng lại Mà tiếp tục đuổi theo Hai chân của Tôn Kim Nguyên tựa hồ đã mềm nhũn Đầu ván mắt hoa như là muốn ngất xỉu Nhưng Hắc Hùng vẫn đuổi theo Cậu ta nôn nóng hỏi anh gầy Này này ông nội ơi ông nội Tôi đã trả hết đồ cho nó rồi Sao sao nó vẫn đuổi theo tôi thế này Làm ơn đi mà Tôi mệt lắm rồi Anh gầy chỉ chỉ thanh đao Mà tôn kim nguyên gài ở bên hông Cậu đừng có giả ngốc nữa Mau trả lại đao cho người ta đi Tôi vừa nhìn đã biết Thanh đao đó là đồ của hắc hùng Đối với võ tướng Bình khí mới là thứ mà họ yêu quý nhất trên đời đó Tôn kim nguyên nghe nói là thanh đao Thì dường như có chút không nỡ, liền đưa mắt nhìn qua anh gầy, hy vọng anh có thể nghĩ đến biện pháp khác. Thế nhưng từ sắc mặt của anh gầy, cậu ta có thể hiểu chuyện này hoàn toàn không thể thương lượng. Bèn cực chẳng đá, ném thanh đao đeo bên hông cho hắc hung Nói thì thật là lạ, khi thanh đao còn ở giữa không chung, hắc hung đã đột nhiên đưa đôi tay khô gầy ra tụp chụp lấy, sau đó không đuổi theo tôn kim nguyên nữa. Tôn kỳ nguyên bấy giờ như được đại xá Lập tức chạy tới chỗ chúng tôi Rồi lăn ra thờ hồng học Thế nhưng chuyện trên đời Lại cứ nằm ngoài dự tính của người ta Vốn ngỡ Đồ đã được trả Chuyện này phải kết thúc Xong chẳng ngờ con hắc hung tựa như chưa cam tâm Liền vung tay phải Rút thanh đao ra khỏi bao Lưỡi đao bóng loáng vừa nhìn Đã biết là sắc bén vô cùng Hơn nữa còn tỏa ra tia sáng lạnh ngắt Hắn ta giơ thanh đao cong cong Rồi lại tiếp tục trồm tới tôn Kim Nguyên. Tôn Kim Nguyên còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái chết cận kề mà cậu ta vẫn không hề hay biết. Chúng tôi vội vàng kêu lên. Bảo cậu ta mau tránh đi. Kim Nguyên! Kim Nguyên trốn đi!